Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có thể sẽ bị ngồi thủ Vì vậy Tôi để đồng chí từ viết bản tường trình Về khuyết điểm tự ý thực hiện Hoạt động điều tra Mà không báo cáo cấp trên Tôi sẽ để xuất kỷ luật đồng chí Ra khỏi chuyên án này Mà không buộc thêm bất kỳ lỗi nào khác Như vậy Đã là tôi làm việc theo nguyên tắc Có tỉnh của Lý lắm rồi Nếu không ai có kiến gì khác Chúng ta dừng cuộc họp ở đây Thưa sếp Mai Thanh đứng phát dậy Đại tá đoàn kỳ hoa số tay Kể từ ngày hôm nay Chuyên án sẽ chỉ còn có 3 người Mà không có sự tham gia của thiếu tá Phan Hằng Bách nữa Mong các đồng chí cố gắng Chỉ còn chưa đầy tháng nữa là chuyên án kết thúc Nếu không tìm ra thủ phạm Chúng ta gửi công văn sang viện kiểm sát Xin khép lại vụ án Đảnh chấp nhận những nguyên nhân gây tử vong Của các nạn nhân đều là tai nạn Dẫu sao chúng ta cũng đã xin gia hạn điều tra hai lần rồi Đã hơn 11 tháng trôi qua không có kết quả Thưa đại tá Bách đứng dậy Cố gắng không để giọng rung lên Vì cơn giận như dùng nham sắc phun trào Xin đừng xúc phạm tôi Tâm thần tôi hoàn toàn bình thường Nó sẽ không bình thường nếu như vô cảm trước hàng loạt cái chết thương tâm của đồng loại Nếu chúng ta chủ trương khép lại vụ án này Với kết luận nạn nhân bị tai nạn Trong khi thời hạn điều tra Vẫn còn 21 ngày nữa bà khi ta đã tiến gần đến đích Thì có khác nào ngành y tế Vẫn đang lấp liếm Che giấu các kết quả thanh tra Để hàng ngày Tôi và đồng chí Cả bố mẹ vợ chồng con cái chúng ta Phải nhắm mắt tiêu thụ Các loại thực phẩm đầy chất độc hại Vào dạ dày Nếu tất cả các cơ quan chức năng Trên mọi mặt trận, đều tự bịt mắt mình thì nghĩa là chúng ta đang đùn đẻ nhau cùng đến miệng huyện. Việc kết thúc chỉ còn là vấn đề thời gian, người trước kẻ sau mà thôi. Đồng chí mới là đảng xúc phạm tôi, đại tá đoàn kỳ hòa run rậm. Đồng chí, tất cả mọi người đây đều có thể thấy tôi đang bị thiếu tá và đang bách xúc phạm. Thưa thiếu tá, tôi là trưởng ban chuyên hạn, phó giám đốc công an thành phố. Là cấp trên của đồng chí Và tôi có quyền chỉ đạo các phương thức Điều tra vụ án Cũng như đưa ra kết luận theo thẩm quyền của tôi Còn nói việc đình chỉ công tác Của đồng chí trong chuyên án này Cũng nằm trong điều loạt hình sự Đồng chí đã lợi dụng chức trách Mà vi phạm luật Các đồng chí đều hiểu Không hề có sự trùm cá nhân nào Trong đó Tôi không hề khép lại chuyên án Mà chỉ vì chúng ta chỉ còn 21 ngày nữa Nếu điều tra không tiến triển Biên viện kiểm soát Cũng sẽ dừng công tác điều tra của chúng ta Theo luật định Tôi cũng không đợi nào đưa câu chuyện Huyền thoại này sang biên viện kiểm soát Để phải muối mặt với họ Còn ý kiến gì nữa không Thử xem Tôi đèn lên tiếng Bình vực Thiếu tá Phan Đăng Bách Đã phải bỏ tiền túi Trong chuyến công tác này Việc điều tra khai quật tử thi Cũng rất nguy hiểm và cực khổ Anh ấy đã không ăn không ngủ Chính vì vậy mới phải cho cậu ấy ra khỏi ban chuyện hàng Đại tòa đoàn kỳ Hoa thi thầm Mắt nhìn Phan Hằng Bách trọng trọng như đang canh giữ một kẻ bất bình thường Tôi không biết cậu ấy sẽ còn tiếp tục Làm những điều nguy hiểm gì nữa Với những tưởng tượng về tế lễ phù thủy chính nữ Mặt quỷ vật giao phai Tốt hơn hết Cậu nên về nhà nghỉ đi Bách Cậu đó quá mệt mỏi và kiệt sức rồi Để lâu hơn nữa thì chúng ta Chẳng chóng thì chạy Sẽ mất đi một cảnh sát giỏi Và nhận lại là một kẻ chẳng bình thường Đại ta đoàn kỳ hoa cười khang Tiếng cười khe khẽ Mà sắc nhọn của ông Ám vào Bách suốt ba ngày ba đêm Như kim chân Khiến bất cứ khi nào Bách la đào Rất ngủ Thì đầu óc đã trở nên kiệt quệ Thì ngay lập tức tiếng cười đó lại cất lên Kiên Anh tỉnh táo hẳn, mắt mở to, chống ngực đặt thỉnh Thịch như đang bị dịch giả bảm hạng. Ngay cả lúc này, giống một thứ ảo giác quái đạc, điệu cười chế diễu của vị lãnh đạo, và giọng nói quen thuộc lại văng vàng bên tai giống như thể chúng đang phát ra từ tất cả lá cây bằng lăng ổ rũ trước mùa đông. Chúng ta chẳng trong thì chảy, sẽ mất đi một cảnh sát rồi, và nhận lại một kẻ chẳng bình thường. Các đề ngày hôm nay, chuyên án sẽ chỉ còn 3 người mà không có sự tham gia của thiếu tá Phan Lãng Bạch nữa. Anh bị trục xuất. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net